Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đào Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 69 Ban tượng phong danh nhà Hổng láo hổng láo, cả một lũ ăn hại Anh liên văn làm thật sự nổi trợn Không thể kềm chế lông phẫn nộ Đập bàn vàng ầm ầm Không biến là hẳn mắng tình ý là mắn đô tài, có kia là mắn ai khác. Bệ hạ, bởi phi nương nương lúc trước bị trúng độc, hiện tại các vị nương nương trong cùng cũng đồng thời trúng độc, xem ra viện hạ trong lần này hẳn là có kế hoạch mưu tuần tự trứ. Giờ phút này, chiến phụ nhân đang ở trong lao ngục, tất nhiên không thể nào làm ra chuyện này. Kẻ hạ trọc hẳn là người khác. Xin bệ hạ minh xét. quan nghị cối đầu nói, cũng không nói, là giờ hắn liền vẫn làm âm mù hãm hại đem việc hoại vì trúng độc nói luôn với việc các vị nương nương khác trúng độc là một. Dùng lý lẽ này mà giúp thất nhàn cởi bỏ thời danh. Cô hộ về hạ, về tội danh của chiến quân nhân. Có lẽ chúng ta nên dừng tranh luận. Hắn liền vần bàn, hờ khan vài tiếng rồi nói. "Bệ hạ, hay là đi xem các vị đường đường ra sao trước đã?" cơ y vệ cũng mọc miệng. Chuyện này thật sự quá mất tưởng tượng, không chỉ không đạt được hiệu quả dự đoán, mà còn nhận được một hoàng cung hỗn Loạn Đây không phải là trong gà không được, còn mất nắm gạo sao. Nghĩ cũng nực cười, vẫn còn tìm bậc thang để vẽ hạ xuống sao. Trong mắt vượng của ánh liên văn lam những lên tìa sáng lạnh. Không được đi thiên lao, vùng ổng tay áo lên, dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài. Trong tiền lao hoàng gia, mấy quan sai bổ hình mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hoang mang một chút, mấy vị lập tức hốt hoạn như có lửa đốt, cả đám vội vàng nhảy lên. Nguyên rồi, ra khỏi mê, có người cúp ngục, nhanh đi bảm báo với bè hạ. Cá bò đã làm loạn cào cào lên, chợn quay mắt nhìn, Cả đám liền yên tĩnh lại Mặt ngợt ra Một vẻ hết sức quá dị Người đang mang gông cùng Bất tỉnh nhân sự Chưa vào vấn thường đó chuyện Không phải chiến phu nhân thì là ai ban này cốp ngục Lại không đem phạm nhân đi Hóa là không cốp đi Chứ tỏa này Bọn họ chịu không nổi Đây là phạm nhân bệ hạ ra lệnh bác Phải quản lý thật kỹ Chỉ nghĩ thôi cũng biết Nếu người này đào thoát khỏi bàn tay họ bé hạ sẽ tức giận đến như nào ừm um, chuyện gì vừa xảy ra vậy đầu thất nhàng giật giật mở mắt nghi ngờ không có chuyện gì không có chuyện gì mất người đồng luật trả lời hiểu kết quả bé hạ hữu kinh vô hiểm cần gì phải nói ra chuyện này và mình có nguy cơ bị tội bé hạ giá lâm bên ngoài thiên lao truyền đến tiếng hô ngân đón của tả giám Đám quang sai vội và vàng cùng ngền. Ánh liên văn làm bước vào thương lao. Đi theo là đám bốn người ánh liên vân bằng Có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Ánh liên văn làm liếc qua mấy người quan sai là lùng hỏi. Bẩm bề hạ, tất cả đều bình thường. Bạn quan sai nào đó đang nghiêm trả lời, phá mặn hồng hồng hồng động. Trong lòng thất nhàng cười thầm. Người trong cung này quá trận là nói dối cũng chẳng nghĩ trong đầu. Mà tên Hánh Liên Vân Lam này cũng tới sớm thật. Hánh Liên Vân Lam là chuyển hướng sang thất nhàng. chiến phù nhân, người cũng có bản lĩnh lớn đấy Người bị giam ở đây mà cũng có thể làm nấu loạn cung đình của quả nhân. Thế thì kẻ sau lân người phải có bản lĩnh phi thường nhỉ. Giọng nổi âm trầm tai nghiến. Hoàn toàn không dày dấu tức giận trong lòng. Vẫn không muốn che chiến kéo vào cùng thất nhà Bài hạ, dân phụ nghe không hiểu. Dân phụ chẳng qua, chỉ là một người phụ nữ nhỏ nhồi. Làm sao mà có bản lĩnh vi thường đây? Nhàng nghi ngờ hỏi, thân tiện đem xìm xích trên tay, dơ lên cho mỗi người cùng xem. Có vẻ mình bị trói buộc, làm sao có thể đợt rõ con sống lớn này? Hách nghi ngừng làm, không hang nhìn thẳng vào thất nhà Như muốn tìm kiếm dấu vết sơ hởn gì của nàng. Bê hạ, bê hạ. Một dục nữ truyền từ xa xa. Trông dọc mà yếu ớt. Cơn người nhìn lại. Thấy tâm huệ. Đang vĩnh tay một tiền nữ. Với và vàng đi tới. Chưa vừa hôm mê cảnh lại. Nên sắc mặt tái nhợt. Huệ vì Tâm ngươi lại đến đây. Hát liền văn làm đi tới. Nhẹ nhàng đỡ lấy. sao lại không nghỉ ngơi cho tốt. Dòng nói lập tức dịu dàng. Thân cần lại men theo chút quán trách. Bệ hạ, tâm hệ liền quỳ xuống. Bệ hạ, da muội cũng không phải là người hạ độc, cao xin bệ hạ thay ơn, bỏ qua cho thất muội Nó liền vâng làm, đưa tay ra, như nhàng kéo tâm Huệ Mẹ phi, thân thể nàng không tốt, mau đứng lên. Trong lúc, tâm Huệ chưa phản ứng gì, lại nói, nàng có tấm lòng nhân hậu, tao có thể biết lòng người ghê tẩm thế nào. Nàng bảo, Lúc nàng ấy hà độc nàng Thì còn nhớ đến tình tỉ mũi với nàng sao Mặt hắn đã giận tái đi Nô thì chỉ biết Đá lòng thất muội Vốn thuần lương Chỉ biết thất muội đói đại thật lòng Chỉ biết trong chùa bạn ân tự Nếu không có thất muội Nô thì đã sớm mất con nhỏ trong bụng rồi Tâm hệ nổi Nô thì chỉ biết Thất muội không thể nào hại ta Từng tiếng thanh thúy cất lên, âm thanh vang vọng. Nàng! Hán Liên Vân làm nổi giận. Đây thật đúng là cả nào cũng nhảy ra cản trở. Người đầu tiên là hai người quân nghị thì mọi cách cầu tình. Là thèm Thạch tí, độc nhiên nổi điền. Tiếp theo là hậu cung gà ba chó sủa. Nhưng giờ là hỏi gì nói ra những lời chính nghĩa như vậy? Chẳng lẽ hán thật tự? Không có cách nào dâm giữ cơ thị của chuyến gia sao. Trong lòng bừng bừng lỡ chận. Cầu xin bệ hạ khai ơn. Tóc hỏe lại quỳ xuống. Bệ hạ, chương này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Từ từ suy tính. Cơ yêu dạy, đột nhiên nói một câu. Không hiểu là nói chuyện điều tra, kẻ hạ độc Hay là nói chuyện hãm hại chuyến gia. Dù sao, ánh liên quân làm cũng nghe theo lời này. Đến một vòng qua thất nhà Thực, thả nàng đi. Trong mắt hắn, ông ùng khí lạnh, lại nhìn lại tâm Huệ vì trên mặt đất. Không nói gì nữa, vơ vơ ống tài áo, đi ra ngoài. Hát liền vân văn và cơ y vệ liền đuổi theo. Quân nghị cùng thất bà quy nhìn sâu vào thắt nhà một chút, rồi cũng vội vàng đuổi theo. Thắt nhà hàng đựng tháo hết gông tiền trên người, đi tới bên cạnh tâm Huệ lại thấy tâm Huệ không nhúc nhích gì. Thất nhàng ngồi tổng xuống muốn đỡ nàng dậy, bấm dừng phát hiện ra mặt tâm huệ đã trả ra hai hàng nước mát. Tam tỷ thất nhàng tan nhẹ. Tiểu thất là do tam tỷ hại mụi. Tam huệ vốn ve gương mặt thất nhàng. Nếu tâm tỉ Hồng có ý muốn người tiến cùng, có ý mang theo muội đi tham gia cung yến, thì sao lại sẽ ra chuyện như vậy? Làm sao có thể hại mụi chịu tay ương trong lao ngục? Thất nhàng vỗ về tay tâm Huệ tâm tỉ lo lắng nhiều rồi, tiểu thân chẳng phải vẫn sống tốt sao, cũng chẳng phải à chịu lao ngột, tai ương gì, mới vào ngắm cảnh có một đêm thôi. Tâm Huệ nhìn hàng kỹ càng một lần, nước mắt càng nhiều. Tiểu thớ hay là mùi xuất cung đi, trong cung này chỉ một mình ta cũng tốt, mùi cũng không nên vào để bị luyên lị. Thất nhàng hiểu trong lòng. Tâm Huệ thông minh như vậy, làm sao không đoán ra có vấn mắc ở đâu. Nước mắt này hẳn là vì Hánh Liên Vân Lam mà thất vọng đau khổ. Tam Tỷ thì đi cùng ta đi, thất nhàng nói nhỏ. Một khi đã biến tâm tư Hánh Liên Vân Lam, sao nàng có thể để Tam Tỷ ở cảnh loài lan sói Nếu Tỷ, Nếu Tỷ nguyện ý, mùi nhất định có thể dẫn Tỷ ra ngoài. Tam Huệ lắc đầu ta không đi, ta còn có con nhỏ, vừa nổi vừa có chút đau lòng, bố ve vụn mình. Vì con, tỷ ta càng phải ra ngoài cùng hội. Trong giọng nói của thất nhàng, có chút nghiêm nghị. Tỷ nghĩ mình đủ sức che chở cho đứa bé này. Thâm Huệ cuối đầu xuống không đáp. Vậy là tỷ không từ bỏ được tên kia. Hậu khí thất nhàng lập tức chuyện. Cho dù hắn vì mình, mà không chừa bất tử thủ đoạn nào. Thậm chí, có thể hạ thủ với vợ con mình, đây mà tỷ vẫn yên lòng, đứng bên hắn sao. Một đoạn lời nổi, khiến Tam Huệ ngây người. Hiểu trong lòng là một chuyện, mà bị người ta nói thẳng ra, lại thấy đau lòng không chịu nổi. Chẳng phải cuối cùng, hắn vẫn cố trở lại sao? Tam Huệ trơ lệ, cung mặn cười thê lương. Tỷ vẫn muốn tin tưởng hắn, Sẽ không đối xử với ta như vậy Thất nhàng thở dài thường thượng Nàng biết Tâm Huệ có tình yêu vô cùng sâu nàng Với hách liên vân làm Cho dù biết ta bị lợi dụng Mà nàng cũng tình nguyện tiếp tục Sống ở nơi này sao Nguyện ý tin tưởng người đàn ông kia sao Tiểu thất Chúng ta vẫn là tỉ muội Đúng không Tâm Huệ đưa mắt lên nhìn Đứt mắt mông lung không cơ hội có nhóm chút u sầu. Tất nhiên, thức nhàng đưa ta lên gạt nước mắt cho tâm huệ, nhẹ nhàng nổi. Thì mỗi tình thâm lúc này, nếu như vẫn còn duy trì, ở hai bên phe cảnh đối nhau, tiểu có pha nhà. Hai người không dám nghỉ tiếp, cũng không dám nói. Chiến phụ nhân, sao lại phải xuất cung nhanh như vậy? Và do quả nhân bạc đẩy người sao? Nó liền vần làm, Ngồi trên ghế trong ngự thư phòng, nhìn thất nhàng tới trao biệt để xuất cung. Hỏi với chồng áp mật hòa ái dễ gần, như thể hoàn toàn không xảy ra việc mấy ngày trước, hẳn đem thất nhàng tống vào thiên lao. Thất nhàng cười cười, thần cũng mong đựng bệ hạ ưu ái, có thể ở trong cung làm bạn cùng tỷ tỷ. Chẳng qua là dân phụ rất nhớ tướng công ở nhà, mong bệ hạ cho phép dân phụ trở về. Nàng vẫn một mực đàng hoàng. Hắn liền vần làm hắn không đâm chọc gì. Thì nàng rốt cuộc cũng giả ngu, theo lẽ tự nhiên. Hắn liền vần làm hiếp mắt nhìn nàng một hồi. nếu như vậy, quả nhân cũng không giữ chiến phu nhân. Chiến phu nhân có công bảo vệ huệ phi cùng hoàng tử ở vạn ân tự. Quả nhân thưởng thật phân mình. Hắn là cũng nên ban thưởng thật tốt. Vậy ban cho phu nhân phong hào, yêu quốc phu nhân. Ban thưởng một chữ hiền thế nào? Thất nhà nâng mài, bà hạ nói quá rồi, bảo vệ Huệ Phi và tiểu hoàng tử là điều dân phụ phải làm, không cần ban thưởng. Sao vậy? Diễn vụ nhân thấy phong hào quả nhân vang chứng mắt sao? Trong dọc nói của ánh liêu vân làm tràn đầy nguy hiểm, ý tứ hàm sốt, làm như nếu thất nhà giảm nói một chữ vân là lập tức sẽ mang nàng nhớ vào thiên lao một lần nữa thất nhàng thở dài tâm từ hoàng đế thật khó cho chỉ đành nổi thả ơn bệ hạ ban chữ hiếu bệ hạ định ban thưởng chữ có thể đổi một chữ khác không nhàng nhân nhàng sự dân nhàng dân phụ chỉ mong có thể sống cả đời thanh nhàng tự do tự tại ánh liên văn làm biết nhìn nàng một cái tâm từ phu nhân cũng thật là thanh nhã Bệ hạ nói phải. Thất nhạc nói. Dân phụ với nguyện làm viện đồng án. Nhàn vân giả hạt. Như mây ba trên trời là được. Nói hay. Ánh liền vân làm nói một câu. Cầm bút lên múa. Từng chữ rơi trên thánh triển. Này có cơ thị ở chiến gia. Huyền lương thục đất. Phẩm hạnh đoan trang. Là mỏng mực mà phụ nữ cần hứng tới. Này không cho hiểu nhiều quốc phu nhân. Bàn cho chữ. Nè, thánh chỉ vừa ra, nhàng thê của tiến gia tỏ dành trong thiên hạ. Cô nương thích nhàng đi tới cửa cùng, lại nghe tiếng la của quân nghị giọng dặc cường đến. thích nhà thở dài quay đầu lại. Chị thấy quân nghị cùng thác bạc uy, đang dỗ ngựa vội vàng chạy tới. Vừa nhảy xuống ngựa, liền đứng ngay trước mặt Tất nhà, vẻ mặn ái náy bất an. Tiểu quân tử, quân tử quân Xin gọi ta là chiến phụ nhân. Thích nhàng cười khẽ. Hai người sợn sốt. Ánh mắt trồng hú chóc trầm xuống. Trướng kìa, đời nổi của nàng chưa bao giờ xa cách như thế. Chiến phụ nhân. Hai người ấp ống bỏ miệng. Có chuyện gì không? Thích nhàng hỏi. Sao người là trở thành chiến phụ nhân? Tháng bạc quy hội thẳng. Trẻ con vốn không gió được tâm tư. Kỳ đến cái gì? Thì hỏi cái đó con nữa Sao cô lại ở chỗ này Cuối cùng Không đợi thất nhàng trả lời Vội vã la lên Những thứ này Cũng không phải trọng tâm Lại hết một hơi thật sâu Cô không sao bà tốt rồi Thất nhàng cười cười nhìn hắn Không nói câu nào Giống phu nhân Quân nghị ngài rõ Nhất thời gặp gáp Đợi tay đem phu nhân Quân nghị Lại dừng một chút Mong phu nhân tha thử Thất nhàng liệt án một cái. Chuyện đã qua, quần tướng quần cần gì phải nhắc lại. Cũng không cần phải để mãi trong lòng làm gì. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Quần tướng quần cũng không cần phải cảm thấy ái nái. Hiểu không nói rõ, cốt mắng từ hôm đó. Chỉ sợ sẽ in dấu mãi trong lòng quân nghị. Hốn gì, tái ông thất mã. Không biết là phúc hay là quả. Cũng chưa hẳn là không có lợi. Không chỉ khiến ta đến được với chồng ta. Còn có cổ hút máu kia cũng đã được giải. Bàn đi bàn lại. Đáng ra ta phải cảm ơn quân tướng quân mới đúng. Thất nhàng nói tiếp. Quân nghĩ lại bị một trận hao tổn tinh thần. Đến đựng với chồng nàng. Chính là khi đó sao? Hai vị quả thật không cần đau lòng vì chuyện này nữa. Hắn phải đem tâm tư và viện thâu tóm địa vị chủ thượng hiệu tộc mới phải. Thất nhàng vừa nổi, bé mắng đã liếc thấy mộng bộ áo trắng đứng ở cửa cung. Cái miệng vùi vẻ nhắc lên. Ta phải đi rồi, hai vị hãy trân trọng chính mình. Quân nghĩ sao có thể bỏ qua đồ cười hạnh phúc lan ra trên khuôn mặt thất nhàng. Theo ánh mắt nàng nhìn lại, thì thấy chiến sân ca đứng chấp tay. Trong lòng lập tức hiểu Tình cảm thật sự của thất nhàng ở đâu? An dù trong tim ảm đạm buồn bã, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa. Thất nhàng vỡ đi ra phía ngoài cùng, sợ người nào đó chờ lâu mà đóng nảy. Mặc dù hắn thừa trước đến giờ cũng chưa thấy vì chuyện gì mà vội vã. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến giọng quân nghị. Đại ân của phu nhân, quân nghị vĩnh viễn không quên. Nếu có việc gì cần, hình cứ tìm ta. Tiếng của tác bạc quỳ cũng điền đến. Ân cúng mạng, ta nhất định sẽ. Thất nhàng không quay đầu lại, cái miệng tiếp tục nhớ lên. Một lòng chỉ nghĩ tới việc, chạy vội tới bên cạnh hình bóng áo trắng kia. Truyện ngôn tình xuyên không? Nhàng thê đương gia. Tác giả Te Lâu Tiểu Nam được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đà mai.com Chương 70 Công dụng của tuôn dược Trên đường lớn dài trọng, màu cổ tên ngựa, chạy tới từ xa, mặc dù không tính là hoa lệ, nhưng cũng rất khéo léo tinh xảo. Kèm mang tua rua, buồn xe đỏ sầm, trong kim nhược, nhưng vẫn không mất mẹ tạo nhà. Cô nhân sắp tới doanh thành rồi à. Cô xe đằng trước vừa thốc ngựa, vừa quay đầu vào trong mặt báo, hành trình cho chủ nhân. một bàn tay trắng nỏ, Vùng mặt lên, có mặt trắng nợ lại hồng hào như so phẫn. Trong vẻ nơn nớt lại có phần giả hoạt trẻ con. Tho ra ngoài dò xét, các bác sáng ngời sinh động. Doanh thành sao? Cô gái nhìn về phía trước như đang nhớ lại cái gì, cười dịu dàng. Lúc ở doanh thành này, ngang từng hỏi với nam nhân kia về, chấm tử chi thụ. Trước miếng nguyệt lão có bia ghi lại thay thắng bọn họ đoàn tụ, cỏ ước nguyện. Muốn chấp nhận hẳn cũng là nơi chứng kiến tình ý của hắn. Doanh thành này đúng là chỗ đáng để hoài niệm. Cô gái này chỉ là Tất Nhan vừa từ Kinh Đô về. Chiến sanh ca nói ở Kinh Đô có vụ thương lực năm ăn quan trọng. Liên bảo Tất Nhan về nhà trước, một lúc tao hắn xe vàng. Chiến nhiệt tỉ lại Kinh Đô giúp đỡ hắn. Vì vậy, lúc này trên đường về cũng chỉ có một mình Tất Nhan. Vậy thì, Ở lại qua đêm ở Doanh Thành đi. Thế nhà căn dẫn ô xe. Nhân dịp này đi thăm lại tựa trường. Vì trước miếu Nguyệt Lão ngày đỏ Nhìn một cái cũng được. Cô xe dạt một tiếng. Thốn ra ngực xuống về tòa thành trong hồi ức này. Trước miếu Nguyệt Lão Doanh Thành. Trà cây ngày ấy. Diễn xanh ca vẹ. Vẫn may mắn sập tỏ. Đứng vững vàng dưới tán cây hộp hoàng. Những cây nhỏ cùng tán hộp hoàng cùng nhau dập dờn trong giỏ thất nhàng lại cẩn thận nhìn lên trên những cây nhỏ lại có mấy chuỗi bài tử nàng không khỏi bật cười không biết đây là ai mà tâm tư lại giống người nọ như vậy không biết có chuyện cũ gì chăng thích muội cái sao đột nhiên truyền tới tiếng hỏi trong mỗi nghi ngờ mang theo cả vui mừng thích nhàng quay đầu lại thì ra là lâm dục gì Có như là muội thích muội Lâm Dũng Chi tiến lên, không mặt hẳn vui vẻ. Đại ca đã lâu không gặp. Không ngờ đại cặp ca ở đây. Nhàn cũng cười. tao đại ca còn ở trong doanh thành? Nói tới đây, Lâm Dũng Chi ai quán, nhìn thức nhàn một cái. Hiện thức nhàn có chúng khó hiểu. là còn không phải do ngày đó, thích muội ra đi không từ giả. Kết quả là, lôi giả kia, tiền tổng lấy ta không thà. Bảo ta không thể, không làm quân sư cho lôi phong quân. Lâm Dũng Chị nổi khóe mắt thất nhàng giật giật Tổng bé, ở doanh thành này, nàng còn có một đoàn lôi phong quân này nữa. Bây giờ mùa trở lại, đôi giả sẽ rất cao hứng đây. Lâm Dũng Chị lại nói tiếp, khóe mắt thất nhàng phải tiếp tục giật dịch, dịch. Nàng mà làm vậy, chẳng phải là tự mình đuôi đầu vào rõ, tự tìm quả đáng mà ăn sao. một lần vào cùng, Cả nàng đã hiểu rõ thái độ của vị hoàng đệ kia thế nào. Hẳn vốn đã không bị hết sức chặt chẽ với chiến gia. Thậm chí tìm mọi cánh ngày khó khăn. hiểu năng thực sự làm ẩm thủ hạ của dược vương. đau lĩnh quân phản loạn bây là lập tức có vô số phiên toại. Lập tức Thất Nhan cười ha ha chỉ hỏi Lôi phong quân gần đây thế nào? Làm chuẩn trì đạp. Tâm cỡ đã có điều trị lớn không còn là đòi thủ vị đen đúa nữa. Nói đến đây, hắn gần đầu hài lòng, bằng lưới tương bảo đã bắt đầu dựng lên. Sau đó, thức nhàng lại nói một chút chuyện không đầu. Đến lúc hai người đã trở lại, thì đã bắt đầu có hoa đăng. Hoa đăng ư, từ đầu đường đến cuối đường, đeo đầy hoa đăng đủ mọi chủng loại. con người từ khắp nơi cũng tụ hợp lại. Sao có nhiều đèn, như người như vậy? Thức nhàng thắc mắn hỏi. Bầm dưỡng chi, Nhìn một chút, bỏ đầu một cái cười nổi. Thích một cười đúng lúc lắm. Hôm nay là lễ hoa trăng của Doanh Thành. Đợi lúc nữa, có xe hoa của cô gái, tấm vai cổ tiên thiên nữ đi qua. Nghe nói, nếu ai được cảnh hoa cô cổ tiên thiên nữ rất lên người, thì người đó sẽ nhận được hạnh phúc viên mạng. Vừa nói đến, một chiếc xe đầy cảnh hoa càng chậm đã đi tới. Các loại hoa đủ mọi màu sáng tô điểm cho chiếc xe rất đẹp mát có mấy cô gái mà lỗ mỏng ra mặt nhai nhà trong sáng thần giống như của thiên tiên nữ thôn kiếp ông gì sánh được chắc là người ở giữa đang cầm một vỗ hoa nhai nhà rách cảnh hoa trong tận đoan trang bình thẳng thanh nhã pha cho lòng người mau mạc ông chớt khách nhà chăm chú nhìn cảm thấy khuôn mặt nàng kia có chút nhiều quen thuộc mềm mại quyến triển có một người mà chỉ tên thôi cũng gọi lên dục vọng Nàng kia đảo mắt, vơ vàng luôn phải ánh mắt thất nhàng. Vì như sửng sốt một giây, sau đó lại cười lên. Ánh mắt đã hiếp lại như mắt hồ ly chụp đó tất nhàng thầm than quả nhiên là đường tỉ của thanh đường viên. vừa đủng phải làm dưỡng gì lại lại tới đường tỉ, tức là hợp mặt người quen. Lại thấy đường tỉ nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xe hoa, thì ngược dòng người về phía thất nhàng. Ngươi, Cái loại nữ nhân vô liêm xỉn nhiều người mà lại sống vai cổ thiên tiên nữ. Thật là làm cho vẫn tên tuổi thiên tiền. Làm vụn kì chỉ vào đường tỷ hét to. Đường tỷ lơm hẳn một cái chỉ nó một cầu Vẫn là tên ngốc. Sau đó không để ý tới hắn nữa. Thất nhang thầm than. Hai người này vẫn khất khẩu như trước. Đường tỷ say sang thất nhàng người thật ràng rỡ. Chiến khu nhân đau rồi không gặp lại có thể gặp nhau ở chỗ này. Đúng rồi, đầu tiên là phải chúc diễn vô nhân được bệ hạ thưởng chữ. Khách nhang cười. Tình tấn của đường tỷ nhanh nhạy thật. Chuyện này có gì mà phải chúc mừng. Chẳng qua là đánh thèm chút tư dành thôi. Mà lâu từ trước tới nay triều là nơi thu thập tình bạo tốt nhất. Muốn chị nàng cũng đã gặp dự phương trong hoàn cùng. Chuyện đường tỉ làm ta biết được thân phận nàng cũng không phải là gì. Chiến vô nhận, chỉ ngang thể tiếng hỏi có chút quái lạc của Lâm Dũng Trì. Hắn người thích nhanh nhìn lại. Chiến vô nhận là chiến gia ở Vân Thành 6. Lâm Dũng Trì hình như có chút khiếp sợ. Nghi đến cũng phải, lần đầu gặp thích mũi chính là ở Vân Thành. Chẳng hoa là, hắn chưa bao giờ nghỉ tới. Thích mũi là vô nhận đệ nhất gia môn. Đang người ngay gần đây được phong danh hào, chiến quốc vô nhận. Ban thưởng chỉ nhàng cũng là đề tài được mọi người truyền tụng soi sụp nhiệt tình. Đúng vậy, đại ca. Thất nhàng cười khẽ. Dẫu đại ca lâu như vậy, thật là không phải. Chẳng qua là, khi đó, thân phận thất nhàng có chút thật sự có sự. Lâm Duyễn Chị Hoác Tài vẫn lắm chìm trong tin tức khiến lòng hắn khiếp đạp. Hiện tại, Diễn phu Nhân cùng đại đương gia mà thường như lúc ban đầu. Nhớ rằng ngày đó, cũng có một phần công lao của đường tỷ ta đây đường tỷ khanh khách cười duyên lời nói chưa dớ liền khiến thất nhàng nhớ tới viện Hạ Xuân Dược trong thanh đường viện Hồng Đỏ lập tức nhìn chăm chăm đường tỷ từ trước tới nay có thù không bảo không phải là tính cách của nàng mà dù cũng không phải thua hàng gì lớn nhưng sao nàng lại âm bực trong lòng vì bị thua thiệt được thế nhiên là cũng muốn chỉ người trước mặt ném thử mùi vị như vậy Đôi cười của thất nhàng liền thêm ôn hòa. Đêm đó, đường đường thị thúc đẩy. Thất nhàng tất nhiên không dẫm quên, hiểu có thời gian rảnh rỗi, tới nay chúng ta cùng uống một chát đường thơm, cũng là để cảm tạ công lao đường tỷ ngày đó. Đường tỉ nghe thế vậy, coi như ánh mắt bất thiện của của thất nhàng lúc trước chẳng qua là đạo giá, lập tức cười đến số người. Vậy đường tỷ ta liền cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Sau khi cánh thuốc hoa đăng thì mời phương nhân đến thanh đường viện của ta. Chúng ta lấy ra thai rượu, đem ra uống mừng phương nhân thấy thế nào. Vậy thì cứ như thế đi, thất nhàng cười khẻ. Đường tỉ liền quay lại trên xe hoa, tiếp tục giả trang thành của tuyên tiên nữ. Trong lòng nạt còn đang mừng thầm vì có thể thiết lập quan hệ tốt với chuyến phu nhân. Đi qua tiếp thuốc, cái miệng thất nhàng công lên cười dẫu hoàng. Điền đi vào một bàn. Trăng non vắt lẻo trên ngoạn cây. Dưới ánh trăng mông lung. Trong xương phòng của hậu viện thanh đường viên. Có hai cô gái. Mang hai vẻ đẹp khác nhau đang ngồi. Một người thánh thuộc biến rũ. Người kia lại bắt bác hạ ấy. Các nhà cầm lấy bênh ra. Nhẹ rón qua hờ chén của hai người. tay vừa hạ xuống. Đồng thời làm mấy động tách kinh đảo. Nhẹ ván nắp bênh trà Trúng bận phấn vụn. Chụm theo tay áo đi xuống. Tất nhàng giờ chán ra lên cùng kính mời. Chán thứ nhất này, tất nhàng tạ ơn đường tỉ, ngài đỏ đã giúp ta và tướng công tình cảm thụng hòa. Vừa nổi vừa nên chán, tai đỡ ảo khoát dài và trắng, nửa ra đều chảy vào trong tài ảo. Đưa má nhìn đường tỷ vẫn không nghi ngờ gì vùi sướng đam trà lên ổn. nụ cười của tất nhàng càng thơm ràng rỡ lại đó. Chán thứ hai này, tất nhàng chúc đường tỉ, cũng có thể sớm tìm được người trong lòng. Đừng tỉ lại rõ mặt sẵn giọng. Diễn phụ nhân cứ thích nói rùa ta. Đường thì ta không còn trong mông có cơ hội gặp được người như vậy từ lâu rồi. Thất nhạc nằm chén kia lên. Tất nhiên là kính mời ngài tại ảo. Rồi ôn đến thứ ba. Quá thật là không còn gì để nói. Thất nhạc đánh chốt. Tiếp theo là chúng thanh đường viên này làm ăn càng ngày càng phát tài. Đường tỷ ngọt ngào cười duyên. Đường tỷ ta thích nghe câu này. Vừa nổi, vừa đem chán trà uống cạn một hơi. Thất nhạc cười sái qua hàm. Cười đến không vui nổi nữa thì thôi. Đường tỷ cuốn tông ba chán trà ta mời. Cảm gián của tỷ thế nào? Đường tỷ sợ sốt. Này cảm thấy thất nhạc quả thận không thể coi thường. Trong ánh mắt có chứa chút nguy hiểm. Trong lòng nàng lại bực mình. Tên hỏi của người này sao cứ đổi qua đổi lại vậy? Đột nhiên, nàng có dự cảm xấu. Quả nhiên, như thể đã biết, nàng đang suy nghĩ gì, đường tỉ lập tức cảm thấy cả người đóng ràng, như có ngàn vạn con kiến bò trên người, càng ngày càng nhiều hơn. Mạng đường tỉ liền biến sát, và nằm ở trong hoa lâu chuyện tình thế này, sao nàng lại không biết được, quả nhiên là xuân dược. Chiến phu nhân, vì sao phải hại ta thế này? Nàng tức giận, nhìn về phía thác nhà ánh mắng sang lẫn khát vọng yêu kiều, tắc mặn càng lúc càng cao lại. Thất nhàng cười sung sướng, người khác đối với ta thế nào thì ta nói sự lại như thế thôi. Đơn tỷ thầm khóc trong lòng, hiểu biến chiếu phương nhân này ta loại người có thu phải trả, thì ngày đó mình đã không nhiều chuyện làm gì. Thật là tử gây nghiệp không thể sống. Nghĩ tới đây, tuy không quan tâm đến thất nhàng nữa, ngồi quanh chân xếp bàn, cập trung tâm trí. Nhàng thấy vậy, nói một câu mát lạnh. Ta đoán người chống đỡ như vậy cũng không có việc gì. Tuyên dựng lần này của ta cũng thận tận tâm tư, có công hiệu gấp 3 lần tuân dựng bình thường. Gần lại một chút lại nói, ta cũng không có ý gì khác, cũng chỉ muốn người ném tưởng mùa vị như ta. Làm sao này người không nghĩ tới việc tính toán quái ta. Người yên tâm đi, dù đựng qua được một trận này thì mọi sự may mắn. Dứt lời, chẳng để ý đến ánh mắt giết người của đường tỷ, nhàng tung tăng đi ra khỏi phòng. Ách vào không khí mát mẻ buổi đêm, trong lòng thích nhàng cảm thấy thật khoai trá. Đi tới ánh mắt đường tỷ nuốt hận, mà không thể phát tán, ai càng thấy buồn cười. Tiện tay, cầm một quò rượu, thích nhàng nhảy mấy bước, lên hẳn nắp nhà. chấp kẹo thì chọc kẹo, cũng không thể để kẻ vô riêng sĩ nào diễm tiện ngươi của cô gái này. Bởi người vẫn ra nộp nhà, đã nghe thấy giọng nỗi ông hoa ấm áp của Lâm Dưỡng Chi truyền vào. Thích muội bao dù biết nàng là chủ một chiến gia, hẳn vẫn theo thói quen gọi nàng là thích muội Thích nhà ngạc nhiên, tên góc này ta bây giờ lại tới. Lâm Dưỡng Chi vừa đưa một chân vào tương phòng của đường tỷ, ai thấy nàng có vẻ mặt đỏ hồng bất thường, như thể càng cố gắng đè nén thứ gì, có vẻ có chút thống khổ thích mỗi đau. Làm dưỡng chi cũng chẳng để tâm đến nàng hỏi trực tiếp. Đường tỉ mở mát liếc hắn một cái đầy mát vốn mị hoạt không cùng bởi có thêm xuân dược kích thích thay càng thêm mê đắm ẩn tình. Tấn lòng lông dưỡng Trì âm thầm giật mình. Mau đi ra nhanh lên. Đường tỉ mất yên nhẫn tâm mình lúc này thấy đàn ông là rơi vào cảnh vàng ký bất phục lập tức nhắm nghiêng hai mắt lại. Làm dưỡng chi những mai Nữ nhân này sao hôm nay lại bất bình thường như thế. Người nói cho ta biết thích ngồi ở đâu thì ta đi ngay. Thấy đường tỷ không thèm để ý, tâm dũng trì tức giận, cuối cùng đột ngục ngồi xuống cạnh bàn. Người không nói cho ta thì ta sẽ ở lì ở chỗ này. Cô nói cô tự sóng cho mình chán trà, buổng ực một bát Nữ nhân này thật có bản lĩnh làm người ta tức chết. Đường tỷ mở mắt kinh hoàng hỏi. Người vừa uống cái gì vậy? Đà chứ cái gì? Làm dưỡng chi ô ô cạc cạc đáp. Lúc nãy nàng còn không để ý đến hắn mà. Đơn tỉ đau khổ kêu trời. Thật đúng là kiếp nàng đến rồi. Nàng đưa tay để làm dưỡng chi một cái. Người đi nhanh lên. Trong khoảng khắc gia tịch chạm nhau Hai người như râm bán lửa. Thích nhàng vốn dùng xuân lửa. Có hiệu lực mạnh gấp mấy lần xung dược bình thường. Lúc này dựng tính nổi lên có nữa tay là hai người cùng trúng thốt quái cảm đụng chạm bụng lên nhờ lửa trái trên đồng bằng bé mặt hai người cùng uống lại tắt đẹp trước mắt để về lý trí cuối cùng cũng không chấp đỡ được hấp dẫn của trường tập trấn trong phòng nhận lên cảnh xuân không cùng trước nhà trên nắm nhà một tay ông vào rượu nhìn ảnh trăng tối này đẹp kỳ lạ trai mặt nàng ông tự chú được nhận lên một nụ cười thương sinh ngốc ngàn năm, cặp với hồ liên tinh vàng tuổi, chắc chà, vả là quá đẹp. Bên tai, truyền đỉnh tiếng giường lớn trong nhà đang lát lư, bắt ra tiếng kéo kẹt. Hết nhằn thập thang một tiếng, thật là mãnh liệt nha, đem ra, đêm nay không cần nàng trong chân nữa rồi. Ngày hôm sau, trời vừa tâm mở sáng, trong xương phòng phía sau thanh đường viên, hoạt ra một người con gái mặn vải hoa siêm y, không ngày ngắn em mặc nàng nở trận thục trùng trong hồn xuân phòng còn lại một thân đầu gấu trần truồng, cơ ngạn không độc đậy. Chiu xa trên chán giờ đây bay càng trực trợ. Cô gái mặc áo hoa bọn tới phòng kế bên, đẩy cửa song vào vẫn không thấy bóng người nào. Chỉ thấy trên bàn có mộng tờ giấy đặt như chén, cho gió nhẹ mà bài lên. Cô gái mặc áo hoa cầm tờ giấy, chỉ thấy phía trên viết: "Ân hà sum dược xin trả gấp ba" tình duyên khó gặp sinh hại quý trọng lạng khoảng ký chữ nhàng nàng áo hoa nhớ răng vàng kèn kẽ mộng chữ hoa độc đánh tới khiến một góc vàng vỡ ra cũng chỉ có thể xả dẫn bằng cạch đỏ mộng cổ xe ngựa vài vàng đi về phía trước ngựa đi lọc cọc ngang ngang trên đường xe ngựa đắt tiền mà không tục thỉnh thoảng tình ra tiếng cười khanh khánh khe khe của chủ nhân Trong cười của nàng như trung bạc khiến cười đùa cho thấy tâm tình chủ nhân vui vẻ cỡ nào.